chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương là chặt đứt nhân quả ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sự việc nữ đế thành thần đã kéo theo rất là nhiều các cái tình huống diễn ra đủ các loại ngăn trở và đặc biệt là cái ngăn trở đến từ thánh địa đã ép cho chấp kiếm đại đế phải buông ra một kiếm cuối cùng của mình và cũng sau kiếm đó thì chấp kiếm đại đế cũng chính thức là tan đi cái tàn hồn tuy nhiên đây cũng là một cái bẫy để ông ta có thể kéo ra cái con cá mà muốn tiêu diệt mình chính là cái tên Ngọc Lưu Trần vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé thân sắc của đại đế không chút biến hóa giơ tay lên hất thẳng về phía sau lưng một hất này lực lượng vô tận ngập trời dựng lên trên người y vòng xoáy tinh đoàn Xoay tròn trên bầu trời bỗng nhiên tăng tốc, từ An Bình lại nháy mắt biến thành cuồng bạo, lập tức chuyển ra những âm thanh nổ to, vang lên đinh tai nhức óc, dường như tất cả lúc trước đều là hư giả, đều đang chờ đợi con cá này xuất hiện. Trong một cái chớp mắt, một cỗ phòng bạo kinh thế lần nữa bộc phát ra, hình thành lên lực lượng bải sơn đạo hải, nghiền nát tất cả, cuốn tới Ngọc Lưu Trần, oanh thẳng vào trước mặt đối phương. Toàn thân của Ngọc Lưu Trần chấn động, không thể khống chế được phun ra từng ngụm máu tươi màu vàng. thanh kiếm ở trước ngực càng là kích xạ ra vô tận kiếm khí quét ngang trong cơ thể của ngọc lưu trần những nơi đi qua vô số máu thịt bị phá hủy tiếng kêu rên thê lương đến từ ngọc lưu trần cũng chuyển khắp thiên địa vậy mà ngươi vẫn còn thủ đoạn các ngươi giờ phút này vẫn chưa động thủ còn đợi tới khi nào thần sắc của ngọc lưu trần vặn vẹo giọng nói vang lên để bầu trời sụp đổ khoảnh khắc nó truyền ra lần nữa phóng tới chấp kiếm đại đế hầu như trong nháy mắt khi lời nói của ngọc lưu trần truyền ra bầu trời lại nổi lên gió lớn gió này băng hàn những nơi đi qua thiên địa trắng xóa gió tuyết tràn ngập làm cho hết thảy đều đóng băng mây mù cũng tốt mà dãy núi cũng được còn có sông lớn và vạn vật thậm chí ngay cả pháp tắc và quy tắc cũng đều bị cơn gió này đóng băng bởi vì đây là làn gió vô hạ làn gió của thần linh làn gió thần quyền tới từ một vị thần linh vô hạ khác của bắc mệnh vương tộc Trong gió, một vị thần đi tới, không thấy rõ thân ảnh của thần, hình như thần không có hình thái cố định, thần dung nhập vào trong gió, hóa thành một bàn tay do gió tạo thành, trộp về phía đại đế. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này, hai bên, đại đế, một bên là Ngọc Lưu Trần, một bên là thần trong gió lạnh, hai vị thần linh kinh khủng cùng lúc ra tay. Đồng thời hư vô bốn phiên càng là phá toái, thình linh có tới bảy tám vị thần linh cũng phá không mà đến. Đám thần này thủy chung ẩn giấu ở bốn phía, chính là đợi một thời khắc này. Thứ mà đám thần muốn chính là ánh sáng buồn mạng trong thân thể của vị chuẩn tiên sau cùng của vọng cổ tràn ra trước khi vẫn lạc. Một bàn này hiện rõ trong mắt của nhân tộc, thân thể nữ đế rung động, nàng muốn ra tay nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Khoảnh khắc thần hỏa sắp được hình thành cũng là thời điểm mà nàng yếu ớt nhất. Về phần những người khác thì căn bản còn không có tư cách để can dự vào trận đại chiến này. Trong mắt hứa Thành cũng lập tức tràn ngập tơ máu. Sau khi thức tỉnh, hắn cảm nhận được thân thể của mình đã xuất hiện một chút không giống với lúc trước. Ngay cả linh hồn cũng là như vậy. Cái cảm giác nguyên vẹn cảm nhận được lúc đánh trống trước đó lại lần nữa xuất hiện. Và lại nó càng mãnh liệt hơn nhiều. Thật giống như là bất kể bên ngoài hay là bên trong, mặc kệ là rõ ràng hay ẩn giấu thì tất cả những vết thương đều đã được đại đế cẩn thận tu bổ lại, bây giờ đã hoàn toàn nguyên vẹn. Mà không chỉ như thế đâu, một tia dấu vết sau cùng của đại đế trên đế kiếm cũng đã bị xóa đi, đã đưa một thanh kiếm hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bất kỳ tai họa ngầm nào cho hắn. Trừ được điều đó ra thì còn lưu lại một đạo truyền thừa nguyên vẹn bên trong tinh thần quán, chấp kiếm thức. Tên của truyền thừa chính là ba chữ này: đây là y bát mà cũng là tuyệt học trần quý nhất cả đời đại đế cũng là một chiêu hắn chém vào thiên đao lúc trước ân tình như thế nó thâm hậu đến trình độ mà hứa thanh không cách nào báo đáp được mà bây giờ hắn nhìn thấy đại đế gặp phải vây công như vậy mà lại không có một chút năng lực để tương trợ nào hứa thanh bỗng nhiên đứng dậy mặc dù hắn không có tư cách thì cũng muốn dơ kiếm lên nhưng vào lúc này trên trời lại truyền đến một giọng nói nhàn nhạt an tâm một chút chớ vội Giọng nói rất bình tĩnh, vang vọng trong nhân tộc, tương tự như đã thủ hộ vô số năm qua, có thể khiến cho nhân tộc an tâm. Giờ phút này nó lan tràn toàn bộ thiên địa, chấn an tâm thần của nữ đế và hứa thanh. Đồng thời thần sắc của chấp kiếm đại đế ở trên bầu trời cũng không nổi lên chút gợn sóng nào. Dường như đối với y mà nói thì, đối mặt với đông đảo thần linh liên thủ như thế, bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chỉ thấy y nhẹ nhàng giơ tay phải lên, cách không chọc một chảo tới, ngọc lưu trần đang vọt tới. dưới một chảo này toàn thân ngọc lưu trần run rẩy kịch liệt thanh kiếm hư ảo trên ngực chuyển ra tiếng kiếm minh động trời sau đó phá không mở ra trong mấy vạn năm qua lần đầu tiên kiếm này được rút ra khỏi lồng ngực của ngọc lưu trần khoảnh khắc hiện thế nó lập lòe kiếm quang rực rỡ truyền ra kiếm khí ngập trời rồi bất ngờ rơi vào trong tay của chốc kiếm đại đế sau khi được đại đế bắt lấy bỗng đưa tay chém vào thần gió đến từ sau lưng kiếm quang lóe lên làm thiên địa kinh sợ, tay thần đón gió mà đứt đoạn, không có bất kỳ lực lượng ngăn cản nào, vô số thần huyết tung bay, gió có thể đóng băng tất cả cũng phải tan rã vỡ ra, phá thành mảnh nhỏ. trong đó vì thần linh đến từ bắc mệnh vương tộc cũng không chút do dự bỗng nhiên tan biến, bề phần uy lực còn lại giờ phút này quét ngang bốn phương, khiến cho toàn bộ thần linh ẩn nấp trong hư vô lao ra đều phun ra thần huyết, riêng phần mình rút lui không dám lại gần. Đại đế vậy mà vẫn còn một kiếm, kiếm này vào mấy vạn năm trước đã lưu lại trong ngực của Ngọc Lưu Trần, hôm nay lại được rút ra, chấn nhấp bát vương. Lúc mà bầy thần rút lui, Ngọc Lưu Trần cũng đồng dạng, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng mà trong mắt cũng lộ ránh sáng thanh thản trước nay chưa từng có, hết thể phản ứng lúc trước đều lập tức tản đi, biến thành vô cùng bình tĩnh. Ân không giết năm đó, đã báo... Gã tới đây là xem đoạn đường sau cùng Cũng là chuyển giao một kiếm sau cùng Sau khi nói xong Thương thế thân thể khôi phục lại Đã không còn trở ngại Gã quay người cất bước Thiên bào đỏ thẫm vờn quanh tiến vào hư vô Tiêu dao mà rời đi Nhân quả đã dứt, Chấp kiếm xin vĩnh biệt Ngọc Lưu Trần Ở trong hư vô chuyển ra tiếng gió lạnh lẽo Bên trong ẩn chứa sự nghiêm túc Ẩn chứa cả sát khí Đó là âm thanh đến từ bắc mệnh vương tộc Phong thần Nhưng cũng chỉ thế thôi, từ nay về sau trên, ngựa không còn bị, à, trên ngực không còn bị kiếm đâm, tu vi của Ngọc Lao Trần sẽ khôi phục lại mà không có bất kỳ trở ngại nào, mà mấy vạn nằm trước gã chính là thần đài. Cường hãn như là bắc mạnh vương tộc, cho dù không sợ thần đài, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không muốn đắc tội quá sâu, nhất là một vị thần đài không hề lựa chọn tín ngưỡng từ tộc quần vọng cổ. Thế là phần thiệt thòi đó họ chỉ có thể nhịn xuống. Các phương khác giờ phút này cũng đều bị một màn như vậy, khiến trong nòng nổi lên ngàn vạn suy nghĩ. Chỉ có đại đế ở giữa không trung, cầm kiếm mảnh trong tay ngóng nhìn bát phương, ánh mắt nhìn tới làm cho hư vô gợn sóng, thần linh ẩn nấp trong đó phải tránh lui không dám đối mặt. Thần niệm của quần tộc khắp nơi cũng rung động dồn dập thu liễm lại. Vốn tưởng rằng chấp kiếm đại đế đã là đèn cạn dầu, nhưng cảnh tượng vừa rồi nghịch chuyển càn khôn, giờ phút này không có bất kỳ vị nào muốn lấy mạng đi thăm dò. bởi vì không xác định được thời khắc này chấp kiếm đại đế phải chăng vẫn còn đòn sát thủ và phải chăng vẫn còn đang câu cá vì vậy khắp nơi chầm mặc cứ như vậy thời gian từng chút trôi qua trong mấy chục giây thần hỏa trên người nữ đế dâng lên ngập trời và lúc này thiên địa đã trở thành màu vàng thần hỏa vô tận đã hình thành uy thế mênh mông quét về phía chân trời khoảng cách đến thành công chỉ còn lại mười hơi thở tất cả ánh mắt đều tập trung ngắm nhìn Chấp kiếm đại đế ở giữa không trung, cũng chú ý tới nữ đế trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ là sâu trong nụ cười ấy, ẩn chứa sự mệt mỏi nồng đậm. Giờ khắc này, y thực sự đã là giàu hết đèn tắt. Mặc dù y vọng kiếm trong tay có thể tiếp tục lấp lánh, nhưng cuối cùng suy yếu tận sâu trong cơ thể vẫn lan tràn ra, khiến thanh kiếm không chống đỡ nổi. Giống như hồn ảnh của y bắt đầu tan biến từ bản chất bên trong, Nhưng y vẫn đang cố gắng chống đỡ, ít nhất là mặt ngoài vẫn giữ cho sự cường thế của mình tồn tại. Y muốn chống đỡ đến khoảnh khắc khi nữ đế thành thần. Sau đó, ở chớp mắt sinh mệnh của y biến mất, lần cuối cùng nhìn mảnh nhân gian và nhân tộc của nơi đây, nhìn cái thế giới bi ai này. Mà so với sự suy yếu của đại đế thì thần hỏa chỗ nữ đế ngày càng cực thịnh. Thiên địa trong lòng đại đế ảm đạm mà thiên địa bên ngoài thuộc về nữ đế lại càng thêm óng ánh. khí thức thần linh trên người nữ đế đang thăng lên tạo thành âm thanh với vô tận thiên lôi đánh nát cả pháp tắc làm sụp đổ cả đạo cơ sinh mệnh đang biến chất cảnh tượng này khiến cho người ta thổn thức một phương thì thọ nguyên đã mất còn một phương thì sinh cơ hiên ngang như luân hồi vậy đại đế thẩm nói mệt mỏi vô tận suy yếu vô hạn như thủy triều vạn cổ cuốn ra vào phủ khiến cho đôi mắt sáng ngời của y đã xuất hiện một vòng đục ngầu Cả đời cơ chí nhìn xa trông rộng Cũng hóa thành bụi bặm trong thoáng chốc Vòng vẩn đục đó bất trì bất giác ánh lên sắc đỏ Bụi bặm Trong vô thành vô tức hóa thành giấy Sắc đỏ và trang giấy giao hỏa với nhau Tạo thành năm người giấy màu đỏ Về mặt như khóc như cười Bốn người giấy đột nhiên xuất hiện chung quanh hồn thân của chốc kiếm đại đế Một còn lại thì xuất hiện Ở bên trong hồn thân của chớp kiếm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 Với sự kiên nhẫn vượt qua đám thần linh, ngay khi nữ đế sắp thành công là lúc cả đời này chấp kiếm đại đế suy yếu nhất, cũng là điểm tới hạn mà y không trúng đỡ nổi mới lộ ra răng nanh để một kích trí mạng. Người giấy hạ xuống bao phủ lên hồn ảnh của đại đế rồi ngay lập tức dung hợp vào. Thiên địa nổ vang, khí thức của đại đế như bị xóa đi, kiếm trong cơ thể hứa thanh chuyển ra tiếng rên rỉ đến cực hạn Mà giữa không trung người giấy hợp lại duy nhất, sau khi bao phủ hồn ảnh đại đế vào bên trong, giờ phút này truyền ra tiếng cười thỏa mãn. Cuối cùng thì cũng lấy được ánh sáng chuẩn tiên khi vẫn lạc. Giờ khắc này, cường giả khắp nơi đều chấn động. Trong chớp mắt đó, thần hồn tất cả thần linh đều gợn sóng. Cảnh tượng ấy, chúng sinh ở trong cản khôn, tiếng tim đập như một dây cùng đất đoạn. Bầu trời nở vang, mặt đất bốc lên, khí vận của nhân tộc bi thương ngập trời. Bất kể quần thần hay bách tính nhân tộc đều ở khoảnh khắc này, đau thấu tâm can phế phổi, tâm thần nhấc lên tiếng nổ lớn nhất trong cuộc đời, như là trời sập vậy. Đại đế đang hã xuống. Đại đế? Từng bóng người theo bản năng bay lên không trung từng tiếng gào thét mang theo bi thương và phẫn nộ vô tận, quanh quẩn cả thiên địa của nhân tộc. Trơ mắt nhìn đại đế như vậy, bất kể là nhân tộc mạnh yếu ra sao cũng đều khó có thể chịu đựng nổi. Trong chớp mắt, cơn phẫn nộ ngập trời, điên cuồng kinh thế từ trong huyết mạch của nhân tộc bùng cháy, như một ngọn lửa thiêu đốt tâm thần của nhân tộc. Trong mắt hứa thanh đỏ thẫm nhưng không nói một lời. Tính cách của hắn chính là như vậy, sát ý càng mãnh liệt thì càng không có tiếng vang. Lúc này thân thể hắn bỗng nhiên sông lên, đế kiếm trong cơ thể vù vù lập lè tứ phương, mà trên bầu trời, người giấy màu đỏ vẫn cười to như trước. giờ phút này liếm môi nhìn về phía nữ đế ở trong thần hỏa ngập trời toàn thân run rẩy muốn đi ra sau đó lại cười to vừa định động thủ mục tiêu của gã không chỉ là ánh sáng lúc đại đế vẫn lạc nhưng vào lúc này nụ cười của gã đột nhiên cứng đờ tiếng kêu thảm thiết chuyển ra từ trong miệng thân thể bắt đầu cháy hừng hực trong chớp mắt cây lửa này uy lực rất lớn đó là đạo hỏa thiêu đốt là chấp niệm cuối cùng của chấp kiếm đại đế Càng là lửa giận thiêu đốt trong huyết mạch của nhân tộc ở thời điểm này. Đến lúc này rồi mà chấp kiếm người vẫn còn lưu lại thủ đoạn, dùng cái chết của mình, dùng đạo của mình, dùng chấp niệm của mình, đốt lên ngọn lửa của nhân tộc. Người điên rồi. Người giấy màu đỏ kêu rên, trong nháy mắt thân thể trở thành một mảng cho tàn, không cách nào tiếp tục mưu đồ, chỉ có thể cuốn lấy một chút ánh sáng chuẩn tiên còn sót lại từ trong cho tàn, phá vỡ hư vô mà đi. Quả thực gã đã thành công đạt được ánh sáng lúc đại đế vẫn lạc. Điểm này thì trong vô số các thần linh tới đây chỉ có gã làm được. Nhưng bởi vì đạo hỏa của chấp niệm thiêu đốt nên số lượng thu được là cực ít, mà cái giá phải trả thì lại vô cùng to lớn. Bởi vì hỏa thiêu đốt không chỉ là người giấy đó, mà còn theo nhân quả hướng về bản thể ẩn giấu của gã. Thế nên tiếng kêu rên của thần linh quanh quẩn phía chân trời thật lâu không tan, mà lửa giận của nhân tộc vẫn đang bùng nổ. Sự bi thương của nhân tộc như nước thủy triều Lan tràn ra khắp thiên địa Giờ khắc này thần hỏa trên người nữ đế Dung hợp cùng với ngọn lửa của nhân tộc Lửa dặn đến từ mục tiêu chung của vô số nhân tộc Khiến cho bên trong ý chí thần linh của nữ đế Chấn động nhân tính kịch liệt lên đến cực điểm Tràn ngập tâm thần của thần linh Làm nhân tính vượt qua cả thần tính Bầu trời trở thành biển lửa Thiêu đốt vọng cổ khiến bát vương đều có thể thấy được Ở trên cổ hoàng tinh, các đời nhân hoàng đồng loạt đứng lên, khí thức thần linh nồng đậm bốc phạt ra từ trên người họ. Cuối cùng bọn họ đã thành thần. Từ nay về sau mặc dù không nhanh nhạy, nhưng lại được khí vận của nhân tộc chỉ dẫn là thi thần. Ý chí của nhân tộc chính là ý chí của các thần. Phương hướng của tộc quần là hướng của các thần. Mà giữa không trung khí thức của nữ đế, trong chớp mắt này, tuyệt thế vạn cổ, hình thành ý niệm chư thiên, sáng rọi cả muôn phương,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 Bởi vì sự chúc phúc của Chấp Kiếm Đại Đế, ở trong lửa giận cuối cùng của nhân tộc giao hòa, cuối cùng nhảy lên vô hạ, một bước thần đài. Cái gọi là thần đài, ánh sáng càng chói mắt hơn tất cả các vì sao, khí thế tựa như lôi đỉnh trên chín tầng trời, hào hùng và uy nghiêm khiến chúng sinh nhìn qua đều phải kính sợ. Ánh mắt sâu thẳm có thể cắn nuốt hết thảy vạn vật, mênh mông vô tận. Tóc dài phiêu động theo gió, mỗi một sợi tóc đều chảy xuôi khí tức thần linh, nồng đậm đến kinh thiên. Bất cứ một sợi nào trong lúc bay bổng tựa hồ có thể xé rách thiên địa, chấn động lòng người. Ngay cả hư không chung quanh cũng trở nên vô cùng ngột ngạt, sức mạnh vô hình đè ép chúng sinh. Giờ phút này, tu sĩ ở đây cũng vậy, thần linh cũng thế, đều có cảm giác ngạt thở, tất cả đều cúi đầu xuống. Chỉ có giữa không trung bóng người mặc hoàng bào đội đế quan trở thành duy nhất trong thiên địa. vị ấy đứng đó hảo quang vạn trượng ngọn lửa cũng không tiêu tán mà càng bốc lên cuốn lên ngọn lửa của thần đài tụ lửa giận trong lòng chúng sinh nhân tộc cùng nhau thiêu đốt bầu trời đốt sạch cả thời không nướng chín bát vương hóa thành một câu dung chuyển cản khôn Đức là tử từ nay về sau phàm là không gian có thể đi tới phàm là nơi thời gian trôi qua chu hồn diệt thân để giết người tất là tộc ta đây là lời thề thần đài của chấm Những lời này hóa thành ấn ký khắc vào vọng cổ, lưu lại phía trên quy tắc và pháp tắc. Chúng sinh nhân tộc đều khắc sâu lời này vào linh hồn, dung nhập vào huyết mạch, đời đời tương truyền. Sát cơ trong mắt hứa thành mãnh liệt, nhưng trong lòng lại bi ai. Sau một lát yên lặng nhìn về pho tượng chấp kiếm đại đế, trong ánh sáng của ngọn lửa, pho tượng đại đế vẫn nguy nga như trước. Giống như đang nói cho thế nhân, y ở hơi thở cuối cùng của sinh mệnh. hoàn thành suy nghĩ, hoàn thành sở nguyện, cuối cùng cũng thành công hộ đạo cho nữ đế. Lại ở thời khắc mấu chốt nhất, thắp lên ngọn lửa của nhân tộc, khi đã dốc hết toàn lực, không uổng công. Ưa thanh cúi đầu, trùng trùng điệp điệp khom người về phò tượng đại đế. Do phút này, chúng sinh nhân tộc đều bi thương, toàn bộ quỷ bái. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi bị ai chản ngập khắp thiên địa. Chấp kiếm đại đế, nửa đời trước tung hoành thiên hạ, theo Nguyện u để chinh chiến bát phương, lập được công lao hiển hách cho nhân tộc, còn sáng lập chấp kiếm cung, định ra tín đều cho chấp kiếm cung. Chảm ách mạnh vì ba tánh, tỏa ánh sáng của thiên địa, sáng tạo vạn thế cường thịnh thái bình, lấy kiếm lập lệnh, bảo vệ thương sinh. Mà nửa đời sau của y chính là cũng dùng hai câu này để thuyết minh. Cho đến hôm nay, một tia khí thức còn sót lại đã bị dập tắt. Chỉ là nguyện vọng muốn nhìn nhân gian của nhân tộc một lần cuối cùng của y thì vĩnh viễn không làm được. Xa xa trốn chân trời Một vầng mặt trời đang dâng lên Đêm dài đằng đẵng Đến từ ánh chiều tả hôm qua Lúc này đã trôi qua Cùng ánh mặt trời Chính là ánh tả chiếu rọi lòng người Bàn mai rọi vọng cổ Đêm cũ qua Một ngày mới lại lên Mặt trời lặn và mọc Mặc dù cách nhau cả đêm tối Nhưng cũng là một hồi luân phiên Hứa thanh ngóng nhìn pho tượng đại đế lại nhìn về phía nữ đế ở giữa không trung Trong lòng có ngàn bạn suy nghĩ Là mờ giống như trong lòng dâng lên chút cảm ngộ, dẫn động tâm thần, trên trăm vết mờ trong khư thổ có mấy vệt sóng dao động rõ ràng. Mà giờ khắc này trong thiên địa, mặt trời mới mọc ở phía chân trời bay lên, ánh nắng chiếu xuống, hóa thành hào quang vô tận, xua tan tất cả bóng tối chung quanh. Cuối cùng, cùng với ánh mắt của hứa thanh, hội tụ trên người nữ đế giữa không trung, thành vô số ánh sáng lộng lẫy như khoác lên một y phục bảy màu cho nàng. Giờ phút này, ánh sáng liên hợp chúng sinh, ý hòa nhập vọng cổ. Có năm đạo khí tức thần linh mênh mông, từ vòng xoáy bốn phía cổ hoàng tinh, ở phía dưới bạo phát, đồng thắng, kính vân, thánh thiên, đạo thế, huyền chiến. Năm vị nhân hoàng đều được khí vận gia trì. mặc đế bảo, đội đế quan, thân quyền khác nhau lấp lánh, từ trong vòng xoáy dâng lên không trung, đứng sau lưng của nữ đế, khí thế ngập trời. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, Sơn hà nhân tộc nổ vang, lãnh thổ chấn động, huyết mạch sôi trào. Tất cả mọi thứ hộ tụ thành một cỗ ý chí xông thẳng vào mây xanh. Giống như nó đang báo cho vọng cổ, báo cho các phương biết, từ nay về sau nhân tộc sẽ có thần linh, từ đây nhân tộc sắp sửa quật khởi. Toàn bộ thiên vương của nhân tộc cùng quỳ lại, tất cả thiên hậu cũng là như vậy, quân thần cũng đều là như thế. Thượng huyền ngũ bộ, hạ huyền ngũ bộ, tu sĩ hay là bách tính, còn có vô số tông môn nhân tộc Cùng với toàn bộ quân dân Ở hoàng đô đại vực Đồng loạt bái về hướng đế Nhân hoàng Từng tiếng kêu gọi truyền ra trong miệng Của vô số nhân tộc Làm bầu trời nổ vang Khí vận quét ngang Đây chính là âm thanh ý chí của cả nhân tộc Trong âm thanh và ánh sáng đó Các phương vọng cổ đều bị chấn động Tâm thần của đám thần tới đây cũng nổi lên gợn sóng Nhất là vào giờ khắc này Nữ đế ngẩng đầu Lực lượng thần đài thế khởi thiên phương Cảm giác áp lực phủ xuống thế gian Hôm nay đế huyết rơi Nhưng thần huyết chảy vẫn chưa đủ Hai câu này trong nháy mắt chuyển ra Sát ý kinh thế Tuyệt thiên tuyệt địa dựng lên Vạn cổ băng hàn điên đảo càng khôn Từng chữ như là thiên lôi nổ tung trên màn trời Trong nháy mắt chúng thần đến đây ngăn cản Bất kể là hiện thân hay ẩn nấp Tâm thần đều chi trệ. Sau đó không có bất kỳ chần chờ gì Đột nhiên lui ra phía sau Phần hỏa của xích địa đại la tộc Dạ hài của U Minh Nguyệt Hải Tộc Cụ phong của bắc mệnh vương tộc, thân thể ba vị thần này chớp mắt nổ vang, lửa cuốn ngực, xương cốt rút lui, gió lốc đảo về. Những vị thần ẩn nấp càng là như thế, cho dù trong đám thần còn có một số kẻ lòng dạ khó lường, không xác định được chiến lực thực sự của nữ đế, nhất là chưa có xác định được thần quyền. Nhưng hôm nay, ở thời điểm ý chí đỉnh phong của nhân tộc, trong lửa giận mãnh liệt, bọn họ cũng không muốn trêu chọc. Mà bây giờ nhân tộc đã không còn giống như dĩ vãng, Mặc dù chấp kiếm đại đế vẫn lạc, nhưng đại đế mới đã xuất hiện, cho nên không phải là bọn họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cũng giống như câu nói kia của nữ đế, hôm nay thần huyết chảy còn chưa đủ. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, nữ đế vung tay lên giữa không trung, lực lượng thần đài đột nhiên bốc lên, trộp một chảo lên bầu trời. Nhất thời bầu trời lõm xuống, tựa như một tấm màn bị bàn tay của nữ đế kéo xuống, nghiêng lệch hẳn đi. vô số tinh quang từ trên trút xuống xuyên thấu qua màn trời hội tụ thành một bàn tay thần linh do tinh quang tạo thành ngay trên bầu trời của nhân tộc quét một phát ngang qua hư vô phá vỡ thời gian làm không gian vỡ vụn hư không vọng cổ nổ vang bầu trời sụp đổ những tồn tại ẩn nấp trong khe hở không gian và thời gian từng kẻ đều truyền ra chấn động kịch liệt thần quyền của riêng mình bùng nổ thần lực chấn động trong nháy mắt phải liên thủ lại nhưng đối mặt với lực lượng của thần đài Thì hiện nhiên các thần liên thủ vẫn còn chưa đủ nháy mắt hư vô tàn vỡ truyền ra từng trận âm thanh thê lương Một lượng lớn thần huyết Từ trên trời đổ xuống nhân gian Đồng thời thế liên thủ cũng bị phá nát Còn có một vị thần linh Bị bàn tay sáng lấp lánh Của nữ đế tóm lấy Kéo ra từ trong hư vô Hiện lộ trên thế gian Đó là một con mắt có ba đồng tử Toàn thân màu vàng kim Không phải là vị thần nhãn nào Mà hứa thanh đã từng thấy trong con mắt lấp lánh ấn ký cổ xưa toàn thân tản ra khí thức cực nóng hiển nhiên là một vị thần linh đến từ xích hỏa tri địa lúc này sau khi bị bàn tay tinh quang to lớn kéo ra ga ta muốn dãy ruộng lại càng có giọng nói nỉ non dồn dập quanh quẩn với đồ nghịch chuyển càn khôn nhưng lại không có đủ tư cách theo bàn tay tinh quang của nữ đế bóp một cái âm thanh khai thiên tích địa chuyển khắp bát vương thần nhãn trực tiếp bị bóp nát thần lực trong đó bị chấn áp thần hồn ảm diệt thân thể hoàn toàn vỡ nát, oanh một tiếng. Thần vẫn. Thiền địa nổ vang, vô số thần huyết rơi xuống, nhưng lại bị tịnh hóa không còn là dị chất, mà trở thành chất dinh dưỡng có thể được nhân tộc hấp thu, tràn ngập hoàng đô của nhân tộc. Cả thế gian chấn động, vẫn chưa đủ. Nữ đế bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nam. Đó là phương hướng mà phần thần hỏa của sức địa đại la tộc chạy trốn. Ngươi là thần hệ hỏa, vậy thì hỏa của trẫm Người thử lay động cho chấm xem Trong lúc nói thần hỏa của bản thân nữ đế Thiêu đốt ngập trời Khiến cho mặt trời nghiêng đi thành thế giới của hỏa diễm Lực lượng diệt tuyệt cũng theo ánh mắt Của nữ đế mà quét tới Nhưng nơi quét qua thiên hỏa càng thêm mãnh liệt Phần thần hỏa của xích địa đại la tộc Hiển lộ thân ảnh ở phương xa Bị thần hỏa của nữ đế bao phủ Gã dãy ruộng yếu ớt phản kháng như trò đùa Tất cả đều không có hiệu quả hòa diễm là thần quyền của gã nhưng hôm nay nó không còn thuộc về gã nữa thần huyết tung bay xuống đại địa phía nam tường tiếng kêu rên thảm thiết từ trong miệng của thần phần hỏa truyền ra vang vọng khắp cả thế giới tất cả những người nghe được trong lòng sôi trào nữ đế mặt không biểu tình thậm chí còn liếc nhìn phần thần hỏa một cái sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía tây nơi đó là phương hướng thần dạ hài của u minh nguyên hải tộc bỏ chạy thân quen của ngươi là thi hải có thể chấp trưởng sinh diệt sinh diệt của chấm người chấp trưởng cho chấm xem giọng nói của nữ đế vừa cất lên chân trời phía tây lập tức vặn vẹo một mảnh bầu trời đêm cấp tốc lao đi giống như bị vén khăn che mặt không thể không bại lộ ra dưới ánh mặt trời từ xa nhìn lại giữa ban ngày giống như có một khối màu đen lốm đốm bên trong những đốm nhỏ có vô số thi hài, trồng chất thành quả cầu thịt giờ phút này tất cả thi hài đều biến hóa thần sắc Mà một màn quỷ dị tiếp theo xuất hiện Toàn bộ khuôn mặt thi hải đều mơ hồ Sau đó bị thay đổi Trở thành khuôn mặt không chút biểu tình của nữ đế Lại mở miệng lặp lại lời nói của nàng Lời này không ngừng quanh quẩn Hội tụ lại trở thành thần âm Cương áp chấn áp quyển sinh diệt Không có cách nào nguyệt chuyển Thế là tiếng kêu duyên thảm thiết Từ sâu trong thi hải vang khắp trong đêm tối Còn có thần huyết rơi đầy mặt đất phía tây Nữ đế thu hồi ánh mắt Lại nhìn về phía bắc Còn ngươi. Lãnh thổ của chẫm không có gió Bắc. Trong khoảnh khắc mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, chân trời phương Bắc gió lớn ầm ầm gió lốc đột nhiên xuất hiện. Cả tồn tại trong gió lốc này chính là cụ phong thần của Bắc mệnh vương tộc. Người hầu của gã thì đã vẫn lạc. Giờ phút này, gã đang một mình đối mặt với thần âm của nữ đế. Gã chợt quay đầu trong mắt lộ ra tinh quang. Nữ đế, thần đài cũng không phải đỉnh cao nhất ở vọng cổ bây giờ. Ngươi... Ô oh nào... Đáp lại gã là giọng nói thở ơ của nữ đế, giọng tuy nhạt nhưng hữu lực. Sau một khắc, cơn lốc ở bốn phía vị thần của Bắc Mệnh Vương tộc này tan vỡ, bị cương ép xé rách. Cương thổ nhân tộc bất dung, tất cả gió thổi phía Bắc đều không thể tồn tại. Trong tiếng nổ vang, gió Bắc vỡ nát, cơn lốc tung tóe thân hình cụ phong thần bị xé nứt, vô tận thần huyết rủ xuống mặt đất phía Bắc của nhân tộc. Tiếng kêu rên chuyển khắp bốn phương. Uy của nữ đế chỉ cần nói mấy câu đã định được sinh mệnh của ba vị vô hạ khiến cho tất cả mọi người chú ý đến cảnh tượng này đều phải dung chuyển hồn phách. Đây chính là thần đài. Nhưng bác mệnh vương tộc là cường tộc xếp thứ hai của vọng cổ, không rõ số lượng thần linh được tộc này thờ phụng là bao nhiêu, mà trong số đó không phải không có thần đài. Cho nên chỉ trong chớp mắt sau đó tiếng gió lại nổi lên. Ngày đó tam thần của viêm nguyệt tấn thăng cũng phải mặc cho bắc mệnh ta rời đi. Về phận ngươi, chuyện này đã làm quá. Vẫn là gió bắc nhưng khác với cơn lốc trước đó, lần này xuất hiện làn gió băng hàn có thể đóng băng cả thời không, phong ấn cả thần linh. Vị thần này đã từng tới, nhưng bị chấp kiếm đại đế chấm cụt một tay. Giờ phút này xuất hiện lần nữa, cũng là thần đài. Từ xa nhìn lại, gió tuyết gào thét hình thành một bàn tay trắng như tuyết, chọp về phía thần cụ phong muốn cứu gã. Đồng thời trên đỉnh đầu nữ đế cũng có gió tuyết rơi xuống, phạm vi to lớn bao phủ cả hoàng đô, bao phủ hoàng vực của nhân tộc, muốn phong ấn nơi đây, đóng băng tất cả, muốn đóng băng hoàn toàn cả quốc gia này, điêu khắc nhân tộc vào trong gió tuyết. Trong lúc nhất thời các đời nhân hoàng đã trở thành thi thần, thần uy lấp lánh bảo vệ bát phương, còn nữ đế thì bước ra một bước, gió tuyết nổi lên, chấm, chính là đang chờ ngươi. trong mắt nữ đế lộ ránh sáng sắc bén đương nhiên nàng biết sự cường hãn của bắc mịch vương tộc cũng hiểu được tác hại khi trêu chọc tộc này nhưng nhân tộc hôm nay sau khi trở mình thành thần đài thì đã không thích hợp để giấu tài nữa nếu như ẩn nhẫn như vậy tương lai ắt không thể thiếu sự thăm dò từ các phương mà bắc mệnh vương tộc cũng sẽ không bởi mì mình ẩn nhẫn mà từ bỏ ác niệm năm đó chấp kiếm đại đế dựa vào chiến lược giết chóc khiến bát vương phải kinh hãi cho nên mới có khả năng thủ hộ cho nhân tộc nên cho dù y chỉ còn lại phân thân vẫn khiến đám thần linh không dám dễ dàng giáng lâm nơi đây cho nên cường thế mới là cách thủ hộ tốt nhất hiện giờ nữ đế muốn nói cho bắc mạnh vương tộc biết nhân tộc là một cây đinh cho dù bắc mạnh người cường hãn nhưng một quen đánh tới thì cũng phải ăn một cái gối vào đầu mà nữ đế càng cần phải phô bày lực lượng của mình đây là chứng minh đủ giá trị để kết minh với các phương nữ đế muốn khắp nơi biết được thần đài của nàng là một thần đài cường hãn. Cho nên lúc này khi lời nói chuyển ra, bước chân của nữ đế đạp vào hư không, trong nháy mắt đạp xuống, mắt nhắm lại, bầu trời của tất cả đại vực vọng cổ xuất hiện gợn sóng. Vọng cổ có nhiều mặt trời, mặt trăng cũng vậy. Cho nên bất cứ lúc nào trên đại lục vọng cổ cũng đều có ban ngày, có ban đêm, chỉ là khu vực khác nhau mà thôi. Mà bước này của nữ đế tạo thành gợn sóng, ảnh hưởng tới toàn bộ ban ngày của vọng cổ. Nếu lúc này tan diện. Trên bầu trời mở mắt ra, như vậy gã có thể nhìn thấy những đốm trắng đen đan xen trên đại lục vọng cổ. Như bị tắt đèn vậy, tất cả ban ngày ở trong khoảnh khắc này, trở thành đen kịt Toàn bộ đại lục vọng cổ, tất cả các đại vực lâm vào đêm tối. Có thần đã thổi tắt mọi ánh đèn, tạm thời rút khái niệm ánh sáng ra khỏi vọng cổ, bao gồm cả cương thổ của nhân tộc. Nguyên bản ban ngày đã lập tức đen nhánh. Chỉ có trên bầu trời hoàng đô, nữ đế đứng đó, mắt của nàng trở thành ngọn nguồn của toàn bộ ánh sáng thời khắc này. Đây chính là thần quyền của nữ đế. Khái niệm của rút ánh sáng ra rồi hội tụ vào trong mắt của bản thân lập tức trở thành nguồn gốc của ánh sáng thế gian, tựa như thự quang trì dương vậy. dưới sự bùng nổ so sánh với ánh sáng trong mắt của nàng thì vạn cổ đều chỉ là đêm dài. Lúc này, nữ đế mở mắt, ánh sáng vô tận lập lẻ trong mắt nàng. Đó là nguồn gốc của ánh sáng vọng cổ, hội tụ ánh sáng của tất cả đại vực, cũng là ánh dạng đông xé tan đêm tối. Nơi ánh sáng này chiếu qua thì thiên địa sáng rõ, gió. gió tuyết hỏa tan, thần linh của bắc mệnh bên trong đã trở thành hư vô. Mặc dù không vẫn lạc, nhưng trọng thương lần này có thể so với vết thương năm đó của Ngọc lưu Trần. Chỉ còn lại âm thanh kiêng kỵ quanh quẩn truyền ra. Thần quyền của ngươi. lại là ánh sáng âm thanh tan đi cuối cùng bởi thần quyền như thế mà gã không thể cứu thần cụ phong vì thế thần huyết của cơn lốc hóa thành mưa máu rải xuống nhân gian từ nay về sau không còn thần cụ phong thế giới khôi phục như thường những đại vật mất đi khái niệm ánh sáng lần nữa trở về trời của nhân tộc lại sáng như ban ngày hai pho tượng thần linh cao ngất từ trên trời giáng xuống rơi vào phía nam và phía tây một tôn tên là phần hỏa một tôn tên là dạ hải Nữ đế không có tiêu diệt hai tôn thần này mà phong ấn trên vùng đất của nhân tộc. Hôm nay đã đủ thần huyết rồi. Mà vào giờ phút này thì nghi thức thành thần cũng chung kết. Các phương đều im lặng. Ba thần nhật nguyệt tinh ngẩng đầu nhìn nữ đế ở xa xa. Cuối cùng chậm rãi biến mất. Giao dịch đã hoàn tất. Bọn họ cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế gian trong chớp mắt lâm vào yên tĩnh. Hẳn là kích động. mà trong lòng tất cả nhân tộc cũng như thủy triều lên xuống, rồi sau đó với trí tộc quần bảng bạc hiện lên nỗi bi ai đối với việc đại đế đã ra đi. Hứa thành khẽ than, ngóng nhìn qua bốn phía, có lẽ thiên địa có cảm ứng, trong lúc mơ hồ dường như Ừa thanh nghe được, từ trời của vọng cổ chuyển đến một khúc táng ca. Có gió lạnh thổi qua cương thổ nhân tộc, mang theo tiếng nức nở, mang theo hơi lạnh thấu xương, thổi chập trùng cả bức màn trời. Toàn bộ bầu trời có gió lạnh vô tận, dường như có rất nhiều lệ quỷ gào thét, vô hạn tham lam, được phóng thích ra từ cõi U Minh. Dấu hiệu bất tưởng, gió đến từ kiểu U. Trong một đình viện tại Hoàng Đô, cung chủ hạ tiên cung thế hệ này của nhân tộc, đang đứng ở đó ngẩng đầu nhìn lên thiên phong, giọng nói khàn khàn kèm thấp một tiếng thở dài. Có người đã mở ra U Minh. gió từ cửu u thổi vào vọng cổ càng lúc càng lớn gió này thổi ngang qua hoàng đô nhân tộc thổi ngang qua quắp vực viêm nguyệt thổi qua từng mảnh hoang vu cuối cùng hội tụ ở thôn thiên đại vực bên trong hoàng đô của thôn thiên tộc bốn phía được bố trí nghi thức giống hệt với nữ đế thành thần gió từ cửu u không ngừng thổi đến tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bát phương có hình chiếu biến ảo khiến cho cảnh nhân hoàng thành thần đều lóe sáng. Mà ở đây, năm vị thôn thiên hoàng qua các thời kỳ, thần hỏa trên người cũng đang nổ vang, nhưng không phải là thành thần, mà là ở một khắc thành thần tự thiêu đốt thân thể, trợ gió càng thịnh. Vì vậy, vòng xoáy kiểu u âm mầm bộc phát, lan tràn ra hoàng đô, lan tràn toàn bộ thôn thiên đại vực. Tiếng của gió không chỉ nghẹn ngào, mà còn có tiếng thì thầm, tiếng hoan hô, có cả sự đợi mong. Trở về, Xung quanh nghi thức có vô số ánh nến, vô số tù sĩ mặc áo bảo đen đột nhiên ngẩng đầu, truyền ra âm thanh kinh thiên động địa, trở về. Âm thanh này càng lúc càng lớn, càng lúc càng mênh mông, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khiến toàn bộ gió, kiều u từ đại vực dâng lên, âm âm cuốn lên bầu trời. Phóng mắt nhìn tới, bên trong thôn thiên đại vực, máu thành sông lớn, thịt thành núi cao, vô số thi hải tựa như một bàn tiệc lớn trông thấy mà giật mình. Nếu xét tất cả bố trí trong hoàng đô Của thôn thiên tộc hiện giờ Thì dường như là một nghi thức còn mênh mông hơn cả nhân tộc Đây đích thực là một nghi thức Kinh thiên động địa Cũng là một trong mục tiêu cuối cùng của tử thanh thái tử Đó chính là phục sinh toàn bộ Tử thanh thượng quốc Gã muốn tử thành thượng quốc trước kia Trở về từ trong thời gian viễn cổ Gã muốn quốc gia thuộc về mình Một lần nữa giáng lâm thế gian Gã muốn phục quốc Năm đó Bạch Tiều Trác cũng có giấc mộng này Nhưng cũng chỉ muốn phủ xuống một quận và cuối cùng còn thất bại. Mà ý nghĩ của tử thành chính là cả tử thành thượng quốc nguyên vẹn hoàn chỉnh, độ khó để thực hiện có thể xưng là tuyệt cổ, cho nên gã cần có một nghi thức khổng lồ. Đó chính là tổ chức thúc đẩy, tham dự vào một trận thành thần trước nay chưa từng có, rồi cắt ra cái đoạn thời gian này để làm tế phẩm, hiến dâng cho thần minh thượng hoang, đồng thời gã muốn phục chế, hoàn chỉnh nghi thức này ở vùng đất phục quốc, để nó hiện ra rồi tiến tới thay mệnh. Kiếp, người khác nhận, còn quả thì gã đoạt từ chỗ đối phương, nên nghi thức thành thần này càng manh mông, càng rực rỡ đến mức chưa từng có, thì khả năng phục quốc thành công càng lớn. Vì vậy gã lựa chọn nhân hoàng thành thần. Nhân tộc không cho phép nhân hoàng thành thần, cho nên đương nhiên sẽ là một nghi thức trước này chưa từng có. Chúa Tể Định Phong lại bỏ qua tu thần. là chuyện mà vô số năm qua chưa bao giờ xuất hiện, vì vậy đương nhiên nó là tuyệt cổ chi thế. Và bây giờ nhân hoàng đã thành công, thì gã cũng thành công, thậm chí còn không cần tự mình chủ trì. Tất cả mọi thứ ở đây đều dựa theo kế hoạch của gã mà tiến hành hoàn mỹ. Tàn diện sung sướng, bầu trời thôn thiên tộc chuyển đến những tiếng nổ, đình tài nhức óc kinh thiên động địa. Ở trong tiếng kèn két, vòng xoáy tràn ngập bầu trời vỡ ra cánh cửa u minh. Theo từng tiếng hoàn hồ dưới đại địa, Cánh cửa U Minh thực sự mở ra, trở về, trở về. Vô số ánh nến, vô giáo bảo đen, vô số thần linh thí thể đều đang rít gào. Giọng nói của bọn họ đã trở thành sự dẫn dắt vong hồn. Nghi thức của bọn họ đã trở thành tiêu ký cho quốc gia, tràn vào cánh cửa U Minh, cắt xuống nguyên vẹn một đoạn thời gian. Mà năm đó, lúc tử thành thượng quốc chưa bị diệt, kéo vào U Minh, hạ xuống thôn thiên đại vực. Thôn thiên đại vực nổ mạnh, màn trời vỡ vụn, mặt đất sụp xuống, một quốc gia hư ảo kinh thế hiển lộ ra tử u minh từ trong càn khôn vỡ vụn rơi vào vọng cổ lọt vào hiện thế phủ xuống thôn thiên đại vực đây chính là tử thanh thượng quốc năm đó đã làm chấn động toàn bộ tộc quần vọng cổ từng tiếng gào thép từng tiếng rít gào mang theo sự điên cuồng không cam lòng từng tiếng kêu rên lạnh lẽo vô tận truyền ra từ quốc gia hư ảo đang phủ xuống vô số vong hồn chôn vùi trong thời gian của tử thanh thượng quốc cũng bạo phát ra Có rất nhiều con dân, rất nhiều quân sĩ và thần tử, vô biên vô hạn, đã biến thành một biển hồn, quét ngang toàn bộ thôn thiên đại vực. Máu tươi hội tụ trên mặt đất, chảy về phía ngọn núi chất đống máu thịt kia, thôn phệ vạn vật, thôn phệ sông máu, thôn phệ máu thịt, thôn phệ tất cả. Giờ khắc này máu thịt chính là chất dinh dưỡng của bọn họ. Lấy huyết nhục của chúng sinh một vực, tái tạo thân thể cho con dân của tử Thanh Thượng Quốc. Từng bộ thân thể được sinh ra từ trong huyết nhục, từng luồng khí thức bùng nổ trong thiên địa. Tất cả mở mắt đều lộ vẻ thành kính, trong lòng tất cả mọi người đều ẩn chứa cửu hận đối với trời đất, căm hận đối với vạn tộc. Bọn họ đã trở về, từ thanh thượng quốc phục quốc thành công, mà tòa hoàng đô minh mông kinh thiên phủ lên thay thế hoàng đô của thôn thiên tộc đã hóa thành một tòa thành lớn màu tím. Những tòa thành trì tương tự cũng đang phủ xuống ở nhiều nơi trong thôn thiên đại vực, tổng cộng có 99 tòa thành. Mà trong Hoàng Thành, trong Hoàng Cung, từng đạo thân ảnh đã có huyết nhục cũng lục tục hiện ra, hướng về chỗ sâu nhất trong Hoàng Cung, quỳ lại về Hoàng ỷ trống rỗng. Không chỉ bọn họ mà giờ khắc này tất cả con dân của tử Thành Thượng Quốc sống lại. Ở trong các thành trì, bát phương, toàn bộ đều cuồng nhiệt quỳ lại về hướng Hoàng Cung. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi vị Thái tử tuyệt thế vô song của bọn họ trở về, ngồi trên Hoàng ỷ của tử Thành Thượng Quốc, đăng cơ thành tử Thành Thượng hoàng Đây là hứa hẹn của thái tử ở trước trận chiến cuối cùng trong đời mình năm đó đã hứa với toàn bộ tử thanh thuộng quốc khi ta trở về sẽ đăng cơ làm hoàng. Mà giờ khắc này, hoàng mà bọn họ chờ đợi vì tử thanh thái tử đã hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu đang đi về hướng của hoàng đô nhân tộc. Mỗi bước mà gã hạ xuống đều làm cho mặt đất kêu rên mỗi bước nâng lên đều làm cho bầu trời gợn sóng. Vẻ mặt của gã ôn hòa khóe miệng mỉm cười. À đệ